Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tổ dĩnh cầm mic, kiên trì hát. May là bài này cô cũng hơi hơi thủ một tẹo. Tổ dĩnh liếc nhìn sai trọng tâm, hát. Làm sao có thể nói hết nỗi lòng của em cho anh biết? Suy nghĩ của em, sao lại kèm tới vậy chứ? Cứ gặp anh là em lại không thể nói lên lời. Có thể làm gì khác hơn là cúi đầu. Mọi người nhảy đi, mau cùng nhau nhảy đi. Quả nhiên tổng giám đốc đi theo tiết tờ bắt đầu nhảy nhót. Dưới sản nhạy các biên tập viên không thể làm gì khác hơn là dưng dưng cùng nhau nhạy giống trong giang hồ thân thể cũng khó lòng tự định đoạt giải chậm tâm cầm tay Tổ Dĩnh Tổ Dĩnh muốn rút tay ra nhưng tiếc là tên kia nằm rất chặt không có cách nào rút tay ra được anh hát liên khúc rất muốn nói cho em biết những suy nghĩ trong lòng anh muốn nói cho em biết mỗi ngày anh đều nghĩ về em tâm tình như gió xuân phơi phới không thể làm gì khác hơn là viết lên bản tình ca này hay quá Tổng giám đốc la lên, tổ dĩnh và giải trọng tâm song ca, những lá thư mới có thể diễn tả hết tình yêu đôi ta. Sự điềm đạm của anh, phong thái của em, khiến cho anh, em rơi xuống đáy sâu của biển tình, hai người hợp ca. Mọi người méo mặt, bắt đầu lắc đầu vạn vẹo, giả bộ hưng phấn đi theo tổng giám cùng nhau u u a a giống như muốn dọa trẻ con. Tuy rằng là cưỡng ép, Nhưng quả thật tổng giám đã khơi dậy bầu không khí náo nhiệt, lợi hại, nhạy múa rồn rập, đến mức nhiều người cảm thấy bắt đầu hoa mắt chóng mặt, ngục lên trên mặt đất, muốn nôn ra mọi thứ. Lúc này mọi người bất kể trên dưới cùng nhau hát loạn lên bài hát tình yêu, ban nhạc cũng hưởng ứng nhiệt tình, đánh trống, rập rình, tiếng đàn, tiếng hát hòa vào nhau. Tổ dĩ nhảy rất hăng hái, cô và giải trọng tâm nhảy loạn, hai người vừa nhảy vừa hát, chọc cho mọi người cười hạ ha Mọi người nhìn hai người bọn họ nhảy loạn xạ Liền cùng nhau nhảy mắt Cấu kết làm bậy Cười gian xạo Xài trọng tâm sửa lời bài hát thành một câu ngổ ngộ Khiến tổ dĩnh cười đến đau cả bụng Cô cũng đâu có thuộc hết lời bài hát này Lúc kết thúc Xài trọng tâm ôm lấy tổ dĩnh tung lên cao Làm cho cô hoảng hốt kêu ẩm lên Nhưng anh đã vững vàng đón được cô Mọi người ồ lên ngạc nhiên Nhìn xài trọng tâm bằng ánh mắt kính nể Tổ dĩnh dù rất tức giận Vì cơn hoảng hốt vừa rồi, Nhưng nhìn thấy vẻ mặt khôi hài của xài trọng tâm thì lại phì cười, cùng anh náo loạn, trao cười mọi người. Trải qua buổi tối này, giải tiết cùng hợp lực khôi hài. Không ai tin rằng bọn họ không yêu nhau. Hai người này ca hát ăn ý như vậy, lúc nãy cũng phối hợp nhạy rất tốt, làm hoạt náo viên cũng rất tuyệt. Căn bản là giống như một đôi trời sinh vậy. Chỉ cần nhìn thấy giải trọng tâm nhìn tổ dĩnh nở nụ cười, ai cũng hiểu, người đàn ông này đã phát điên vì tổ dĩnh rồi. Giải trọng tâm nghĩ rằng, có lẽ trên đời này có rất nhiều loại tình yêu, những cuộc tình thực sự lãng mạn, hoặc có những chuyện tình chỉ có thể ẩn nấp trong bóng tối. Rất nhiều người dù có được tình yêu lãng mạn của mình, nhưng cuối cùng vẫn có những phút giây sao lãng trước bóng hình của người khác. Còn có những người ngoài mặt trông có vẻ bình lặng, nhưng khi yêu lại trở nên điên cuồng, chết đi sống lại, không có người đó thì không được. Nếu Tổ Dĩnh không thừa nhận bọn họ là người yêu của nhau cũng chẳng sao, anh vẫn cứ coi cô là người phụ nữ duy nhất của mình là được. Anh không tin Tổ Dĩnh có thể tùy tiện kết hôn, chẳng phải chính cô từng nói, kết hôn chẳng qua chỉ là cho cha nàng một cái công đạo hay sao. Công chức nhà nước có thể hài hước được như anh ư, kiến trúc sư đó có thể hiểu được tình cảm của cô như anh ư. Cho nên buổi sáng chủ nhật... Khi Tô Dĩnh đi xem mắt thì xài trọng tâm ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc hoa. Trong đỉnh viện có một bàn gỗ thô dài bày hơn chục chậu hoa lớn nhỏ cùng với các dụng cụ chăm sóc cần thiết. Xài trọng tâm mặc tạp dề màu dám buộc tóc lên thành đuôi ngựa, bắt đầu công việc tu bổ lại các chậu cây. Aji bây giờ mấy giờ rồi? Trước kia khi bắt tay vào làm, anh còn quay qua lão quản gia hỏi. Đang quét dọn dở, a di vứt cây chổi ở đó đi vào xem đồng hồ. Rất nhanh sau đó đi ra trả lời 9 giờ rồi ạ Ừ, xài trọng tâm cuốn dây thép lên cành cây cao để tạo dáng cố định cho nó Một lúc sau lại hỏi Aji Mấy giờ rồi? di đang tới nước, nem ống nước chạy vào phòng nhìn đồng hồ Một lúc sau đi ra trả lời Bây giờ là 19 giờ 15 phút Như vậy là buổi xem mất vừa mới bắt đầu Xài trọng tâm gật đầu, đổi chậu cây khác Giúp những cành cây tụ lại thành một khóm Thời gian lặng lặng trôi qua giải trọng tâm phát hiện ánh nắng đã chạch đi mấy tóc lại hỏi A vậy bây giờ là mấy giờ rồi bây giờ là khoảng 3 giờ chiều rồi A ăn đồ ăn nhanh mới 3 giờ thôi sao sẽ trọng tâm thở dài sao anh lại cảm thấy thời gian trôi qua lâu lắm rồi nhỉ nghe truyện hot nhất tại đọcuyện audio.net